Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phía trước Cô gái không chịu xảy khỏi anh ta khóc lóc mà kêu gào Anh dựa vào cái gì mà quản lý em Anh nói không phải là không cần em sao Anh đi cùng với những cô gái đó đi Người đàn ông thấp giọng dỗ dành Rồi giúp đỡ cô đi xa Bọn họ cũng phải là một đôi tình nhân Có phải hay không Hạ kinh đoán Chắc hẳn là có vấn đề Cô gái say khớt nói lung tung Hiểu lầm người đàn ông có quan hệ với cô gái khác Cại nhau thòng suốt Tình rượu thì tốt rồi Cũng có khả năng là người đàn ông kia Một chân đạp hai thuyền Bàn ra ngõ hẹp bị bắt tại trận Cuối cùng thuyền rơi xuống nước Anh ta hoảng hốt đạp một phiền này xuống Mềm rộng ngọt ngào dỗ dành cô gái đó Có thể bọn họ là đồng nghiệp trong công ty Công ty ra lệnh cấm có tình cảm phát sinh Cho nên bọn họ chỉ có thể chuyển sang hoạt động bí mật Hạ kinh ngốc nghếch nhìn ra bên ngoài Miền man mà suy nghĩ Thực phẩm giải trí và tình dục Có quá nhiều tình yêu trên thế giới này tất nhiên sẽ không giống nhau. Nói trắng ra là không biết có tồn tại tình yêu thật sự hay không. Mỗi cảm tình nhân đều cảm thấy tình cảm của mình là đặc biệt nhất, tận tâm nhất, phức tạp nhất và cũng là đáng giá nhất. Nhưng cô và Tạ Kiệt không phải cũng như vậy hay sao? Hoặc là chỉ có một mình cô nghĩ như vậy? Bất quả chỉ là một đoạn tình cảm. Thời gian trôi qua, càng lâu càng có chất lượng. Cho dù chỉ tồn tại được một ngày, sữa thiệt tủng trê ra. Có thể hẳn sử dụng một năm, Độ trang điểm bảo đảm, hạn sử dụng 5 năm, thời gian sử dụng cầu là 100 năm. Nhưng tình cảm của bọn họ chính là đã quá hạn sử dụng. Ngay lúc đầu tôi mới, sau đó chậm rãi rồi biến vị luyến tiếc, cuối cùng cũng ném đi, lại bị lý trí của cô kéo trở về. Cô ném thử, cuối cùng cũng không thể buông tay xuống được. Cô hả? Bác sĩ Lô có việc giải quyết. Ông ấy nói cô có thể nghe những đoạn băng ghi âm này trước, ông ấy sẽ đến sau ạ. Cô y tá ở những phòng khám tâm lý Tư nhân này dịu dàng hơn so với những cô y tá Ở bệnh viện công khác Có lẽ là do lượng công việc không giống nhau Chẳng phải vì công việc áp lực Mà cũng sẽ khiến cho Hạ Kinh suy sụp Trở thành người như thế kia sao Cô cuối cùng cũng tìm được đến phòng khám này Đã 3 tháng trôi qua Kể từ ngày xảy ra tai nạn Hạ Kinh cũng không còn tha thiết Với việc đi tìm nguyên nhân ly hôn Suy cho cùng điều quan trọng nhất với cô Là Tạ Kiệt sẽ không trở về bên cô nữa Chỉ là mấy ngày nay Cô vẫn chưa quen với cảm giác sống lùi thủi một mình Hạ Kinh cũng không hề Ghi hận vụ tai nạn đó Đã cướp đi thanh xuân của cô Bạn bè và những người yêu của Hạ Kinh Đối phương cũng không cố ý Dù sao thì cô vẫn có được hiện tại Nếu có cơ hội có thể nhìn nhận một chút Thì cũng không hẳn là xấu Cô chỉ muốn tìm một người biết rõ sự việc Trò chuyện tâm tình đôi chút Dù sao cuối tuần Cô cũng chẳng có việc gì làm cả Hạ Kinh không liên lạc là vậy ta kịp cô cũng không hy vọng tạ kiệt cảm thấy mình nương danh phòng khám tinh lý này mà dây dưa với anh. cô cũng có tôn nghiêm của mình nhưng cô có gửi email cho tiểu hoàn. không nghĩ đến đối phương mau chóng trả lời. bác sĩ tâm lý tên là lô chi hành. tiểu hoàn đưa số điện thoại bàn, số điện thoại di động và cả địa chỉ. hà kinh gọi điện thoại đến phòng khám, hẹn trước với cô y tá ở quầy lễ tân. trong lúc chờ đợi bác sĩ lô trở lại phòng khám, y tá đưa cô vào phòng của bác sĩ lô. Chị cô vào màn hình máy tính, ở trên bàn có ghi thư mục ghi âm, là Hạ Kinh mỗi lần đến đều làm tâm lý ghi âm lại. Hạ Kinh nhìn cô y tá nói ra lời cảm ơn, y tá rời cửa phòng rồi đóng lại. Mỗi một đoạn video trên màn hình đều ghi rõ thời gian thu. Hạ Kinh đeo tai nghe nghe điện thoại, tùy tay ấn một mi Ở bên tai chuyển đến âm thanh kỳ lạ của một cô gái, có vẻ quen thuộc lại xa lạc, nốn nóng bất an, ngữ điệu rất nhanh. Anh ấy bất kể đi đâu cũng giữ khư khư điện thoại bên mình Mỗi lần điện thoại văng lên Anh ấy đều trốn vào trong toilet Hôm nay trong lúc anh ấy đang tắm Để quên trong toilet Tôi cầm điện thoại của anh ấy lên xem Nhìn thấy có một người gọi là Cookie Gửi cho anh ấy một tin nhắn rất là mờ ám vào lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy mình không thờ nổi Anh có hiểu không Lộ tài tôi nghe được cả tiếng tim đập Tôi cảm thấy mình có thể chết ngay lúc đó Vậy thì tin nhắn kia viết cái gì Âm thanh của bác sĩ lô vang lên tràn ngập dịu dàng và tử tính Người gọi là cookie kia Hỏi anh ấy khi nào có thể gặp lại Chuyện này thật là bình thường Cô không có nghĩa là anh ta bên ngoài có người khác Có đôi khi anh ta có một góc độ nào đó Không muốn cho cô biết Trong lòng cô không tin tưởng anh ta Cho nên cảm thấy tin nhắn đó là có vấn đề Tôi là người ngoài cuộc Tôi cảm thấy chuyện này rất là bình thường Có lẽ chỉ là đối thức làm ăn Nhật định là có vấn đề Trong lòng tôi có thể cảm giác được điều đó anh không phải là phụ nữ nếu anh có thể hiểu được chỉ cần chứng cớ là cái gì hai người ở trong lúc đó có vấn đề là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net